Thì có dịp ngủ Đi cho cú mắt ta Tao không muốn thấy mặt mày nữa Cái gì? Đuổi hả? bà cũng không thèm gặp tôi hả? Biết ngay mà Còn mày? Mày có muốn gặp anh mày không? Phương Nghi cố nén sự ngán ngầm Cô nhỏ nhẹ Anh lên phòng nghỉ đi Trừ nào tỉnh rồi nói chuyện Nhưng tao chưa muốn ngủ Ông Trung chợt đứng dậy quát lên. Đi cho khuất mắt tao. Đi ngay. Làm gì dữ vậy ba? Mày không đi tao giết mày. Đồng cũng quát lên. Giết đi. Giết đi cho đỡ khổ. Có ngon có giết đi. Ông Trung run lên bần bật, ông cầm chiếc gạt tàn ném mạnh vào tường rồi bỏ lên phòng. Đồng cũng nhào tới gạt bình bông trên bàn. Đập đồ hả? Đập, đập nè, đập nè, nè. Rỗn rãn, trắng, âm Những tiếng rời vỡ chát chúa làm phương nghi muốn quá đi Cô bịch chặt hai tay hét lên Tôi chịu không nổi mọi người nữa rồi Đừng làm tôi khổ nữa Cô khóc rằm rồi bỏ đi ra sông Nghi đi thẳng vào phòng khách, trong phòng không có ai ngoài Khắc Minh và Ngọc Thanh. Cả hai đang xem chung một tờ báo. Phương Nghi đứng chung chân ở cửa nhìn hai người. Cô muốn hóa dại, để nhìn cảnh đó. Khắc Minh và Ngọc Thanh đừng ngẩn lên nhìn cô, rồi anh hỏi chậm rạ. Cô đến có chuyện gì không? Ngọc Thanh lên tiếng, giọng khó chịu Chuyện gì? Giờ này tối rồi còn chuyện gì nữa? Mai không được sao? Phương Nghi như không nghe, cô lặp lại Tôi muốn nói chuyện với anh Khách mình nhũng dài Cũng được Anh nhìn Ngọc Thanh, cô nhớ mắt Rồi trề môi bỏ vào nhà trồng Khách Minh chỉ tay Cô ngồi xuống đi Phương Nghi bước tới Ngồi đối diện với Khách Minh Im lặng nhìn anh Khách Minh cũng nhìn lại cô Giọng Phương Nghi như gian lơ Trong đời tôi Chưa bao giờ biết sinh sở ai điều gì Nhưng bây giờ Tôi gian anh Buông tha cho gia đình tôi đi anh Minh Chúng tôi đã tới bước đường cùng rồi Minh ngồi ngựa ra gh lần này thì ai bảo cô tới đây Ừ tôi đến không ai bảo ca có thể tôi sẽ không tấn công ba cô nữa nhưng cô có dám bảo đảm rằng anh đồng không quấy rối tôi không Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cô nhớ không? Cô không có chút hiểu biết gì cả Thì đừng xen vào chuyện của tôi Tôi không ác đến mức thẳng tay với cô Nhưng cô phải biết mình là ai chứ? Ngưng lại một lần Anh nói như bực mình Tại sao không chịu về ở với mẹ? Cứ bám theo ba cô Lại thẩn thờ đau khổ Làm phiền người khác Lòng tự trọng của cô để đâu? Đủ rồi, anh im đi. Phương Nghi chợt cắt ngang, sự xúc phạm làm cô mất bình tĩnh, cô quát mắt nhìn anh. Chà đạp một người đã ngã ngựa, anh tưởng vậy là cao thượng lắm sao? Không cao thượng, nhưng trong trường hợp này không đến nỗi tồi tệ. Đừng làm tôi kinh bỉ nữa, đừng nhắc đến điệp khúc. Cô không hiểu biết, cô không hiểu biết, có thể là ngoài đời tôi không bằng anh. Như sự trong sáng, suy xét tôi hơn hẳn anh đó. Vậy sao? Lương tâm thì anh dừng lại đi Khắc mình như dịu cờ Đúng, Đúng như cô nói Lương tâm là, là cái tôi không có thế, thế thì sao Đồ điểu Phương Nghi bật thống Cô nhìn anh một cách căm hờn Nếu không muốn bị tống ra khỏi cửa Đề nghị cô ăn nói cẩn thận lại đi Ngược lại Anh mới là người cần ăn nói thận trọng Tôi cũng có thể tống anh ra cửa được đó. Môi cô rung lên. Tiếc rằng trước đây tôi ngốc quá, tự nhiên lại quen với một người điểu giả như anh. Rất may là tôi nhận ra sớm, còn hơn để gắn bó cuộc đời với một con người đáng khinh như anh. Khắc mình nói ngắn gọn. Tôi cũng cảm ơn số phận không buộc tôi vào cô. Thương nghi đau điếng tâm hồn. Cô ước gì chết đi, Để từng để đừng bị đau khổ như vậy. Sự thù hận, Ghen giọng, Tuyệt vọng, Tất cả làm cô khốn khổ đến mất trí. Trong khi ở đây, Khắc Minh ném vào mặt cô những câu xúc phạm thẳng thừng, Thì ở trong kia, Chính ngôi nhà của mẹ cô, Ngọc Thanh thông dông chờ anh vào, Như chính nhà của mình cảm giác hức hủi chà đạp làm đạt lòng cô tê điếng cô qua tin lắm vì như người ta bảo con nhà tông không giống lòng cũng giống cánh ba cô độc ác như vậy làm sao con gái ông ta không thừa hưởng dòng máu vô nhân đạo của ông ta Phương Nghi trừng mắt nhìn khắc minh tưởng như cô có thể giết được anh vì Quốc ức toàn thân cô rung lên căng thẳng như sợi dây đàn anh cũng như anh thôi có một người mẹ lăng nhăng nên cũng giống mẹ cũng Vừa chia tay với người này đã quen với người khác. Người ta bảo mẹ nào con nấy đâu có sai. Khắc Minh nhìn như muốn nuốt cô. Căm miệng lại. Tôi không căm. Còn nữa, lâu nay tôi yên lặng vì hy vọng một ngày nào đó anh nhìn lại mình. Nhưng anh càng ngày càng tỏ ra độc ác. Anh bị ai giật dây vậy? Khắc Minh yến rằng Ra khỏi đây ngay Tôi không muốn thấy mặt cô nữa Phương Nghi quát lại Không ra Hãy nghe đây Anh thương ba anh Sao không chịu nhìn lại con người của ông ta Thấp tài thua trí ba tôi Thì phải chịu thua thiệt Dùng tay người khác trả thù Hèn lắm Khắc minh như nổi điên Chỉ bằng một bước Anh đã nhảy tới trước mặt Phương Nghi Thẳng tay tác vào mặt cô Không phải một Và hai Ba Anh lắc vai Phương Nghi một cách phủ phàng nhất Từ đây về sau Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi Nghe rõ chưa Ra khỏi đây ngay Ngọc Thanh đứng tựa cửa từ lúc nào Cô khoanh tay trước ngực Hất mặt về phía Phương Nghi Sao không chịu đi Người ta đuổi mà còn đứng đó Lì thiệt Qua phút chóng dám Phương Nghi định thần lại Cô đôi tay lên môi Một dòng máu tuôn ra bên miệng. Cô nhìn ngón tay dính máu của mình, rồi căm hờn nhìn thắt mình. Ngày nào, tôi còn sáng. Tôi sẽ còn nhớ buổi tối này. Hãy chờ đó, chính anh sẽ trả giá hành động. đến nó nữa anh buồn lắm anh buồn lắm phải không Khắc Minh lắc đầu không trả lời anh để yên cho cô vút ve với tất cả sự âu yếm tình tử nhất những cử chỉ đó làm anh thấy dễ chịu một chút sự căng thẳng như dịu đi Ngọc Thanh hoàng tay qua cổ anh rộ đi tối nay em ở lại với anh nha anh chịu không Khắc Minh nhìn cô ngạc nhiên Nhưng không phản đối Dù sao có một người biết chia sẻ cạnh mình Vẫn hơn phải một mình đối diện với những rây rứt của chính mình Ngọc Thanh thỏa thẻ nhắc lại Anh chịu em ở lại với anh không? Tùy em Thanh à Để em làm cho anh hết buồn Cô đứng dậy uyển chuyển Đi lại phía tủ lấy chai rượu Và hai chiếc ly đặt trên bàn Rồi vào bếp làm một dĩa thịt nguội Cô ngồi xuống cạnh Khắc Minh Tối nay em sẽ làm bạn với anh Giống như những mỹ nữ chúc rượu Cho đứng quân dương trong phim vậy đó Anh chịu không? Khắc Minh cười khỉ nữa em sẽ nói bây giờ cũng ly nha Ngọc Thanh bắt đầu rót rượu ra ly cô không uống mà kề ly tận môi khắc minh uống đi anh cô cười hài lòng nhìn anh nóc hết ly này đến ly khác vừa ngã ngớ vừa dịu dàng chăm sóc khắc minh mở bớt nút áo cho đỡ nóng anh bắt đầu thấy cả người hừng hực chín trón Nhìn khuôn mặt Ngọc Thanh kề cận bên mình, anh khẽ ôm ngang người cô. Em dễ thương lắm Thanh. Em an ủi anh chứ không làm khổ anh. Cảm ơn em lắm. Cô liếc anh thật dài. Uhm, có thương em thật không? đầu tiên vào phòng Khắc Minh, nhất là vào giờ này, Ngọc Thanh có cảm tưởng mình vừa đám cưới xong và đúng là cô dâu hạnh phúc nhất. Khắc Minh yên lặng nhìn cô, anh chợt nhớ cảm xúc lung lay cả tâm hồn khi vào buổi trưa đó, anh đã nhìn thấy một phương nghi tinh khiết đứng trước mặt, đẹp như thần. Lúc ấy anh cẩn trọng, gìn giữ, chưa dám đụng đến trái cấm. Còn bây giờ, Trước Ngọc Thanh táo bạo và chủ động Khắc Minh chỉ còn thấy mình với cảm giác tham lam Muốn hưởng thụ vô trách nhiệm Anh kéo cô ngã áp vào mình Ngọc Thanh cuồng nhiệm hưởng ứng Trong cơn say Khắc Minh trở thành thô bạo Ích kỷ thỏa mã mãn bản thân Ngọc Thanh cam chịu điều đó Vì cô biết đó là sự trói buộc vĩnh viễn anh vào cô Có như vậy Cô mới hấp Phương Nghi ra khỏi đời anh Một cách trọng dẹp Phương Nghi mở mắt Trong cảm giác bồng bền Như đang nằm trên giọng Hay trên con thuyền bị sắm lắc lư Cảm giác này làm cô ngạc nhiên Bất giác cô quay đầu tìm kiếm Đập vào mắt cô là căn phòng lạ Người đàn ông cũng đang ngồi gần đó Thấy cô mở mắt Ông ta lên tiếng Cô tỉnh rồi hả? Phương Nghi dội ngồi lên Nhưng chóng mặt quá, cô dội dựa vào tường Cô định thần quan sát xung quanh Người đàn ông đứng dậy đi về phía phương nghi Chóng mặt phải không? Nằm xuống đi cô bé, cô còn yếu lắm Đây là chỗ nào vậy, thưa ông? Cô đang ở bến cảng Phòng này là phòng bảo vệ Tôi đã nhờ anh ta đi mua sữa cho cô rồi Cũng không chắc là còn Nhưng thử đi xem sao Ở Bến Cảng à Phương Nghi hỏi với giọng ngạc nhiên Người đàn ông hơi mỉm cười Đừng sợ cô bé Cứ nằm nghỉ đi Khi nào cô khỏe hẳn tôi sẽ đưa cô về nhà Cảm ơn ông Cô nhớ ra rồi Buổi tối ở nhà Khắc Minh về Cô đã đi lang thang ra bờ sông quản loạn đến tuyệt đỉnh. Cô chỉ còn muốn chết mà thôi. Cô nhớ mình đã đi đi, đã đi lòng ra một chiếc tàu và nhảy xa. Thế có nghĩa là tiếp tục đau khổ và đứng ra xa nhìn họ hạnh phúc. Tự nhiên cô nhớ lại hình ảnh lúc cô bước vào phòng khách. Khắc Minh và Ngọc Thanh cùng xem chung tờ báo. Rồi hình ảnh Ngọc Thanh vào nhà trong cho anh cảm giác bị xua đuổi và những cái tác phụ phàng. Cô miếng tặng môi, nước mắt lặng, chảy lặng lẽ. Tiếng hơi đắng. Phương Nghi cũng nhìn lại ông, bộ đồng phục trên người ông làm cô liên tưởng tới những người hải quan. Cô hỏi khẽ, ông là thủy thủ phải không? Gần như thế, tôi là thuyền trưởng mà chiếc tàu cô đã lên. Thuyền trưởng à? Đúng, nhưng có gì không? Phương Nghi khẽ lắc đầu. Không có gì, ông chỉ làm tôi nhớ lại mơ ước của mình. Trong lòng tôi lúc nào cũng ước muốn Được đi trên những con tàu Lên đên trên mặt biển êm ả Đi hoài như vậy Và chỉ lâu lâu mới về nhà một lần Người đàn ông chờ hỏi Cô học ngành gì? Tôi học ngoại ngữ Có máu phiêu lưu như vậy Sao không vào hàng hải? Phương Nghi tư lự Không phải phiêu lưu Lúc nhỏ tôi chỉ thích được sống yên ổn một chỗ, được che chở mọi bề. Sau này lớn lên, tôi chợt muốn đi đâu đó thật xa. Cô ngừng lại. Cũng không dám nói tiếp Người đàn ông thản nhiên Cô bị lạnh quá Cần phải được giữ ấm Khi tôi dớt cô lên Thì người đã lạnh ngắt Không nên ngại với tôi cô bé à Con gái tôi cũng lớn gần bằng cô đó Cảm ơn tôi Không có gì tốt hơn là cô đừng nhảy xuống sông nữa Không bao giờ làm vậy Dù là bất cứ hoàn cảnh nào Cảm ơn lời khuyên của ông Cô bao nhiêu tuổi rồi cô bé 23 thưa ông Còn trẻ lắm Quá trẻ Một tuổi trẻ như vậy Mà phải chấm dứt cuộc sống Đối với tôi là quang phí đó cô bé à Phương Nghi không trả lời Cô ngồi bó gối, lặng lẽ quan sát người đàn ông. Đó là một người có thể gây cho người khác sự yên tâm ngay cái nhìn đầu tiên. Ông có vẻ dung dị, trầm tĩnh và dễ gần Nãy giờ ông chưa hề hỏi chuyện buồn của cô, cũng không nói một câu an ủi khuyên lơn như người ta thường làm trong trường hợp đó. Nhưng cô có cảm giác ông đọc thấu những nỗi buồn phiền trong lòng cô và có thể cảm thông sâu sắc. Ông làm cô thấy sự gần gũi dượt thời gian Để mà có mối quan hệ gắn bó Có tiếng chân làm cả hai quay ra nhìn Người bảo vệ đã về Trên tay là hộp sữa và ổ bánh mì Anh ta cười như có lỗi Kiếm không ra sữa nóng cho cô, thuyền trưởng à Không sao, ăn kèm với bánh mì cũng được Anh bảo vệ lại đi đâu đó Người đàn ông khui thật sữa cho cô, chế sữa vào bánh mì, rồi đưa cho Phương Nghị. Vừa đưa cô lên nước Ông vừa phủi mấy mẫu bánh mì rớt trên giường Thế nào Cô thấy khỏe chút nào không Có khỏe Hình như lúc nãy tôi bị đói chóng mặt Sao không chịu nổi Nếu tôi không đoán ra chắc cô sẽ bị xỉu lần nữa Không phải vì sợ Mà là vì đói Sao ông biết tôi sợ Tôi biết vậy Vì cô mới xuống nước chưa đầy 10 phút Thời gian đó chưa đủ làm người ta ngất đi. Vậy mà cô đã ngất trước khi tôi nắm được cô. Phương Nghi hơi quề. Dông, lúc đó tôi sợ chết khiếp. Ông không hình dung được tôi đã sợ như thế nào đâu. Xung quanh tôi thôi, lạnh ngắt và quá mênh mông. Khi nhảy xuống đó, tôi chỉ nghĩ mình cần được giải thoát. Không ngờ sau đó tôi có cảm giác sợ. Không phải sợ chết mà là sợ bóng tối. Ôi, sao ông biết? Đa số phụ nữ đều sợ bóng tối. Phương Nghi chợt đoán ra, cô cười tinh nghịch. Vậy là bà nhà sợ ma, tôi nói có đúng không? Và cô cười giọng ta thuyền trưởng cũng mỉm cười. Cô Hồng nhiên làm nhói lòng người khác đó, Phương Nghi à. Phương Nghi liếm môi ngồi im. Tự nhiên cô thấy mình thật vô duyên Vừa mới khóc đó Bây giờ đã cười như trẻ con Cô nói lý nhí Có lẽ tôi vô duyên thật Tính tôi dễ bị cười lắm Ông đừng cười tôi nha Thọng đâu Phương Nghi nhìn ra khung kính Ngoài kia trời đã sáng mờ mờ Thuyền trưởng Nguyên đứng lên đi ra cửa Cô thay đồ đi Tôi sẽ đưa cô về Đợi ông ra ngoài, Phương Nghi bước xuống giường, gài lại cửa. Đến góc phòng lấy chiếc áo phơi trên tường. Còn hơi ẩm nhưng không đến nỗi làm cô lạnh lắm. Cô ra mở cửa. Ông Nguyên đứng chờ cô ở ngoài. Tiếc là tôi không mang theo áo khoác. Cô bé chịu lạnh được không? Xe dừng bên Phương Nghi Thuyền trưởng Nguyên nghiêng người mở cửa cho cô Phương Nghi ngồi vào xe Rồi hơi quay qua nhìn ông Từ đây về nhà tôi có xa lắm không? Trước hết Cô hãy nói cho tôi biết nhà cô ở đâu Phương Nghi hơi mượn Cô bèn phì cười Tôi ngớ ngẩn quá đi mất Cô nói địa chỉ Ông yên lặng nghe Rồi nghiêng đầu nhìn cô Tôi cũng đoán cô ở những khu như vậy Đường đó toàn những biệt thự Tại sao cô chối bỏ thiên đường của mình vậy? Ở tuổi cô, nhiều cô gái khác thèm được như vậy lắm Có thể, nhưng với tôi thì không Hai người im lặng Thuyền trưởng Nguyên chăm chú lái xe Phương Nghi khoanh tay trước ngực Lặng lẽ nhìn bên đường Cô có cảm giác mình từ thế giới khác trở về và lại tiếp tục cuộc sống cũ, một cuộc sống làm cô kinh hải hơn là đón nhận. Đời đường xưa dâng mắc mê Đêm qua khi đứng trên tàu, cô đã nghĩ mình mất tất cả. Bây giờ thì trưởng nguyên đã đưa cô về với cuộc sống. Để cho cô một ổn tường bình yên và cô thì đã tìm trốn vào một nơi im ục. Bất giác cô quay qua nhìn ông. Thị trưởng ơi, nếu mai muốn muốn gặp ông, gặp ông thì phải tìm, tìm ở đâu? Nguyên không hình cô, ông lặng lẽ nói xuống tay mình Tìm, tìm tôi, tôi để làm gì là cô bé? Không nên Nhưng dù sao, tôi, tôi cũng đã mang ơn ông Dù ông là một điều ngoài ý muốn của tôi Tôi đã nợ ông rồi Một món nợ mà tôi không yêu cầu để trả Con đi cô bé. Ông lắc đầu. Tôi biết mình không quên được đâu. Cho tôi địa chỉ của ông đi mà. Cái ông cứ im lặng, giọng cô như năng nỉ. Tôi xin ông đó, cho tôi địa chỉ của ông đi. "Coi này, cô không nên biết nhà tôi. Sẽ đến lúc nào đó tôi gọi điện cho cô." "Rồi ông quên thì sao?" Tôi biết tìm ông ở đâu Xe lượt trước nhà Phương Nghi Nhưng cô vẫn ngồi yên Nếu ông không nói Tôi sẽ không vào nhà Và sẽ lại ra bến tàu Tôi biết thật đấy Thôi được Cô thật bướng đỉnh Thường trưởng Nguyên đưa Phương Nghi Giành thiết của mình Cô cầm trên tay và nhìn ông Cô có cảm tưởng Ông đang giấu một tiếng thở dài Trong ánh sáng yếu ớt của ban mai Khuôn mặt ông thật bí tật Ông nghe cho cô ấn tượng mạnh mẽ Về con người dị tha che chở và đầy ấp tình thương Cô biết mình không thể gặp lại ông Vì sự biết ơn hay cái gì đó Mà cô không hiểu Chỉ biết là không thể để ấn tượng Chịp miệng trong ký ức Phương Nghi bước xuống đường Khẽ nhảy tay Tạm biệt ông đi cô bé Đừng đứng ở ngoài này Trời còn xương đó Chào nhé Nhân Chí sợi lướt nhặt đi Phương Nhi đứng nhìn theo đến rút bóng Rồi cô quay vào bấm chuồng đứng đợi Gạt bỏ lời hỏi hang của mọi người Cô đi lên phòng mình Gài cửa lại Và ngồi thẳng thờ bên cửa sổ Cảm thấy lòng mình như phân hại Một bên là sóng gió Một bên là bờ bẩn bình yên Và cô chỉ muốn trốn mình vào khoảng bình yên đó Em có thai rồi anh Minh Khắc Ninh quay lại nhìn Ngọc Thanh sửa sốt Cô thỏa thể nhắc lại Anh thích có con không? Anh không biết Khắc Ninh bật tốt câu nói của cô làm anh bị chấn động, dữ dội Như một người hoàn toàn vui tình Bỗng nhiên bị kéo áo lại chịu trách nhiệm việc lạc của mình Mà là một sự rào bụt không ngờ Dĩ nhiễn Anh nhìn Ngọc Thanh như vẫn chưa tin cái điều vừa nghe Còn cô thì vô tương ngã đầu vào dai anh Em có thai hơn một tháng rồi Anh còn nhớ bên đó không? Anh nhớ phát minh đáp một cách máy móc anh đang cố trắng tỉnh mình bây giờ khi đã tên điều đó là sự thật anh nghĩ ngay đến Phương Nghi và bà Lương Phương Nghi thì không còn quan trọng nữa nhưng với bà Lương anh biết nói năng ra sao anh không đủ can đảm làm bà buồn giọng Ngọc Thanh như bổng niệm kéo khắc mình về thực tại bây giờ phải làm sao hả anh? Bụng em sắp lớn rồi Mất cổ lắm Em để anh suy nghĩ Sao lại suy nghĩ Không còn cách nào khác là phải đắp cưới Chả lẽ anh từ chối cứu em Chả lẽ anh phủ nhận con mình Khắc đình chặt anh Anh không phủ nhận chuyện đó Cô quay lại ôm cổ anh Anh giữ tay cô lại Đây là cơ quan Đừng làm vậy em Ý em vui Tại em xinh sướng quá Vậy anh có vui không anh Minh? Có không anh? Thực tình là anh không cảm thấy gì hết Vì điều đó bất ngờ quá Mặt Ngọc Thanh cao lại Có nghĩa là Anh không muốn cưới em Anh chưa khẳng định Nếu không khẳng định yêu tôi Tại sao anh để xảy ra chuyện đó Tại sao cũng đọc tôi Để rồi bây giờ Bảo là bất ngờ Anh phải hiểu Khi sống với người ta Thì chuyện gì sẽ xảy ra Khắc minh người Em nói gì vậy Anh chưa bảo là bỏ rơi em Hay vô trách nhiệm Khoan có tha với anh Mập thanh vợ chịu lại em xin lỗi, tại anh làm, làm em hụt hẳn khi biết mình, mình có con. Em xinh xứ quá, còn anh thì như vậy, làm sao em không giọng? Thế bao giờ mình đám cưới hả anh? Cho anh suy nghĩ một tụt. Ngọc Thanh nhìn khắc mình, cảm thấy lo sợ thực sự. Thái độ của anh làm con nhận ra mình đã chửi qua. Cô cứ nghĩ đơn giản một điểm có thai với anh và bắt anh phải cưới. Bây giờ cô mới nhớ ra, khắc minh không phải là loại người để điều khiển. Hóa ra anh không yêu cô như cô tưởng, không hề yêu. Vậy thì nếu chịu chuộng âm cần là cái gì? Nếu không yêu, tại sao anh làm như vậy? Ngọc Thanh khóc sụp sịch. Anh không yêu em phải không? minh Anh cậu yêu Phương Nghi phải không? Sao lại đơn Phương Nghi vào đấy Anh vâng cô ta rồi Trước mặt anh Yêu cầu em đừng nhắc tên cô ta nữa Nghe chưa? Dân Câu trả lời của anh Làm cô ta nhẹ lòng Anh đã không còn yêu Phương Nghi nữa Vậy thì cô không phải sợ gì cả Và khi không có gì để sợ Có nghĩa là cô có hi vọng Khắc minh nhìn đồng hồ Rồi ngồi thẳng lên Về cái thanh Tối nay anh, anh có hẹn Không phải với phương nghi chứ Ngọc thanh buộc miệng Lấy xong cô mới thấy mình bị hớ Khắc minh ngồi lại nhìn cô với mặt thật nghiêng Nhưng không nói gì Anh gọi tính tiền rồi đứng nhầy Dẫn chú đáo kéo ghế cho cô bước, bước ra Cửa chỉ đó an ủi cô rất nhiều Đưa Ngọc Thanh về nhà Khắc minh nhìn cô một cách dịu dàng Có con thai phải lo cho sức khỏe Đừng nghĩ những Người chuyện không hay, hay Thanh ạ Cô ngước lên nhìn anh Có thật sự anh lo cho con mình không? Đó là đất nhiệm của anh Nếu vậy em sẽ bảo vệ nó Vì đó chính là tình yêu của anh Là cuộc sống của anh Nếu anh đừng bỏ rơi em là được Khắc, khắc Minh lắc đầu Anh không bao giờ bỏ rơi em Hãy, Hãy tin anh Em đừng quá đi anh Minh ơi Anh là em muốn, muốn khóc. khóc Em vô nhà đi Ngủ sớm nha Dạ Đọc Thành hoa ngoảm đi vào nhà Khắc Minh ngồi yên trên xe nhìn theo cô Anh thở dài rồi bỏ máy Anh lái xe trong một tâm trạng phiền mộ Một tâm trạng không bao giờ rời bỏ anh Từ khi anh bước vào cuộc đối đầu với ông Trung Anh đến chỗ hẹn với người bạn Giải quyết công việc một cách ngắn gọn rồi trở về nhà Bà Liên đang ngồi trong phòng khách tan lên Thấy khách bên bà nước lên Lúc nãy có bạn con gọi điện nhắc con đến nhà Mẹ hẹn chừng nào con về gọi lại nó Dạ bà. Khắc Minh ngồi xuống cạnh bà Linh Im lặng nhìn chiếc kim đa thoát thoát trên tay bà Anh hỏi dù Mẹ đang cái gì vậy? Đa áo tròn Model của mấy cô gái bây giờ Khóa khăn, khăn lên thay áo Mẹ đang thử xem chứ không chắc là đẻ Khắc Minh biết bà lạc cho phương nghi Nhưng bà không nói Trúc mặt anh không bao giờ bà nhắc đến phương nghi Cũng như không hề đá đọc tới mối quan hệ giữa anh với Ngọc Thành Thái độ kế nghiệm của bà Làm anh thấy rời Và cảm thấy khó xử Vì không biết bà nghĩ gì Nhưng có một điều anh biết chắc được là Bà buồn anh Rất buồn Và bà âm thầm chịu đủ Điều đó làm anh thương bà sâu sắc Bây giờ nói chuyện Ngọc Thành Anh không đủ căng đặc Nhưng không thể giấu Khắc bên tìm tay vào tạch ghế Anh nói mà mắt nhìn bà Ngọc Thành có thai rồi mẹ Tiên bà Liên như thắt lạ Cảm giác của một người đứng trước sự đổ dở Bà thấy đau khổ nhưng cố trành Vậy hả? Bao lâu rồi con? Hỏi thế chứ bà đã đón được thời gian. mà nhớ lại hôm sáng trước, trước, buổi trưa từ quê lên, và thấy phòng khách, khách đều bộ những chiếc dĩa. Rồi Ngọc, Ngọc Thanh vừa ngủ dậy, và từ phòng khắc mình đi ra. Bà, bà hiểu chuyện gì đã xảy ra được. Nhưng không hề có một phản ứng nào. Khắc mình hiểu bà. Anh kể lại hành động đối với Phương Nghi bằng một vẻ thống khổ, rơi rứt. Và xin bạc cho anh ra đi. Lúc ấy bà muốn buông xuôi cho rồi. Mặc kệ mọi gì muốn ra sao thì ra. Bà mệt mỏi quá sức rồi. Nhưng rồi là vẫn phải kiên nhận. Tình thương của một người mẹ giúp bà có thêm nghị lực. Bà biết mình phải giữ khắc minh lại đến cùng, cùng. Vì hạnh phúc của con gái bà là cơ truyện lớn trên mạng với đầy đủ các Thấy sắc bề nhìn như trời rơi vào các bạn có Bà tài liên niệm cười để tải truyện về nghe mình Thế ơi tính sao audio.net. Cô, Cô ta bảo, bảo con cứ giấc của các bạn. Vậy con, con được chụp nào khắp nơi trên thế giới, thở dài. Con chưa biết mẹ ạ. Sao vậy Minh? Từ trước tới giờ con chưa nghĩ tới chuyện đó. Chuyện này đột ngột quá. Con cần con có thời gian, gian suy nghĩ Hôn nhân là quyết định hạnh phúc suốt đời Cho đời nên phải cẩn, cẩn thận, thận con à Chính vì biết nó quan trọng Nên, nên con, con không thể quyết định được bãi Chưa khi nào con khó xử như vậy mẹ à Mẹ hỏi nè Con có yêu con Thành không? Con thấy tình cảm đối với nó Có giống như với con Nghi không? Được giấu mẹ Hoàn, Hoàn toàn không, không giống mẹ. mẹ Con chưa khi nào thấy yêu Thanh Anh muốn nhìn, nhìn trong nhà thở dài Đó là sai lạc của con Không, không phải, phải của riêng con, con đâu Của con, con Thanh nữa Nó nghĩ có con Là trái buộc được con Nhưng nó không hiểu Nắm cưới mà vừa ép thì sau này sống chung sẽ không có hạnh phúc. Con biết, nhưng nói để cổ nhận ra điều đó không phải là dễ. Và thật ra con là người có lỗi, con không thể trốn trách nhiệm. Con đi đâu đó Tạm tính mặt một thời gian Để chuyện này mẹ giải quyết cho Khắc Minh rắc động Không nên mẹ à Con gây ra chuyện Thì con phải tự giải quyết Trốn tránh để đẩy trách nhiệm cho mẹ Thì con là người ra gì Bà Liên nhìn Khắc Minh Cảm thấy hơi thất vọng Nhưng đồng thời cũng là sự hài lòng Anh cứ xử như một người đàn ông cao thường Vậy phải dành lấy anh cho con gái bà. Hai mẹ con ngồi im lặng. Mỗi người suy nghĩ riêng. Chuyên điện thoại chờ cơ lên. Khắc Minh đứng dậy nhúc ống nghe. Alo, tôi đây. Nên kia đầu dây dọc Phương Nghi lạnh lùng. Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi. Xin chào chút. Khắc Minh nói với giọng lịch sự Già quay qua bà Liên Phương Duy gọi cho mẹ Bà Liên bước tới cầm máy Alo Li hả Sao tức khuya vậy con Bà ngồi xuống ghế Duy muốn nói chuyện lâu với cô Khắc minh cuối xuống Lượt ngủ lên lên để trên bàn Rồi đi lên phòng mình Anh không ngủ mà nằm xuống sofa Vừa hút thuốc vừa suy nghĩ các thẳng Giữa tình cảm và trách nhiệm là một khoảng cách xa lắc, một sự bế lạc quyết lực. Muốn dùng quà không phải gì. Càng nhìn lại anh ta tự trách mình nặng nề, cuối cùng anh không chọn cách giải quyết được. Tính anh quá tản lĩnh nên không dễ bị khống chế. Quá độc lạch nên không chấp nhận được với việc phải sống với người không yêu. giờ cũng không vô lương tâm để mất, bỏ mặt mọi thứ. Chưa bao giờ anh ý thức được sai lầm của mình như bây giờ. Sáng hôm sau, khắc mình đi làm trễ. Vương mặt bơ bề vì mất ngủ. Ngọc Thanh nhận ra ngay điều đó khi thấy anh ở cửa. Cô rời bàn mình đến đón anh. Anh làm sao vậy? Tối qua thức khuya lắm hả? Ừ. Sao vậy? Anh có câu chuyện. Khắc Minh nói là đi và ngồi xuống bàn mình bắt đầu làm việc Ngọc, Ngọc Thanh đến bàn mình lấy nhựa khóa đơn đặt, đặt trước mặt Khắc Minh cô ngồi xuống nhìn anh chầm chầm Sao anh cho tăng giọt giá sớm vậy? Khắc Minh thẳng nhiên Mình kìm giá lâu quá rồi đến lúc phải thu lợi chứ Có phải chỉ cần thu lợi không? Anh đã định trước lô hà này sẽ ngờ vốn mà. Nhờ đầu có nhất thiết phải giữ nguyên mức giá như vậy. Ngọc Thanh Nhân Anh đừng nói giọng tháng nhiên đó, không qua được em đâu. Vậy ý ơi muốn gì? Muốn anh nói thật, động cơ thật kính mà anh cho trang giá. Khắc mừng nghề mặt em đã đi quá giới hạn của mình rồi đó Anh không, không thích, thích nghe em tra giống Ngọc Thanh nói như bị khích đặt phải, phải rồi Phải rồi Anh không, không thích Bởi vì em có thông minh Nên hiểu được ý nghĩa thành kính của anh Khắc minh nhìn thẳng vào mặt cô Ý nghĩa gì Anh muốn mở đường, cho, đường công cho công ty Tùng lô hà tụt ra Đúng không, không? cũng có thể. Anh dám nói chọc với em như vậy sao? Chuyện này đâu có liên quan đến em, đúng không Thanh? Anh muốn em trở lại vị trí của mình đi. Đừng nói nhiều nữa. Lộc thật ním một, mắt cô hấp thắt. Tại sao em không được nói khi chuyện này liên quan tới em? Anh sợ công ty Liên Cơ phát đạt thì Phương Ly Vì nó mà anh buông tha cho ông Trung Anh không dám nói ra Vì trong lòng anh còn giống như nó Đúng không? Khác minh đều đạt Anh có một yêu cầu Ngoài trách nhiệm với đứa con trong bộ bộ em Anh anh không có trách nhiệm giải thích với em đời trưa của mình Em hiểu chứ? Chuyện anh lo cho Phương Nguy Nói thẳng ra anh còn yêu nó Anh đừng chói Khắc Minh lạnh lùng Em về lại việc đi đi Như em Đi đi Ngọc Thành ngọc tức quýt người ngư. Nhưng thái độ ngọc của Khắc, khắc, khắc, khắc Minh làm là cô không dám, dám cãi lại Cô đứng lên qua bàn, bàn mình Ngục đầu trong, trong tay khóc đường rút Khắc Minh ngồi yên nhìn cô Rồi đứng dậy đến bên Ngọc Thành, bên ngọc thành. Em đang có thai ai? Đừng để, để đầu óc bận rộn những chuyện không vui Em nên mua sách mà học cách đưa con thanh ạ Ngọc Thanh Nhất giữa đầu và thấy anh giận cứ khóc Nhưng anh như vậy, làm sao em yên tâm Em khổ quá, à. làm sao chịu nổi Chuyện gì làm em khổ Anh nói học đi, anh còn phương phương nghi phải không khắc bên những nguyên mặt chỗ khác. Không còn là người yêu thì cũng còn là em gái của anh. Chỉ có vậy thôi. Tại sao là em? Em không hiểu. Đó là cách nói để anh đánh né phải không? Anh không việc gì tránh né. Đó là sự thật. Ngọc Thanh đứng khóc. Cô quay lại vấn đề mà cô khắc khoảng. Thế còn chuyện của em? Anh định chùm nào là đánh cưới? Anh chưa suy nghĩ, Chưa quyết định. Đến giờ mà anh chưa quyết định. Trời ơi! Ngọc Thanh lại rơi nước mắt. Khắc mình không dỗ dành, Mà chỉ đứng yên nhìn cô khẽ thở dài. Ngọc Thanh chậm nhút lên, Điếm ngồi như hầm vọng. Nếu mình không muốn cưới em, Thì em sẽ phá thai. Các mình sẽ cao mày Em không muốn giữ nó à? Cha nó không còn nó thì em giữ làm gì? Theo anh như vậy là nhẫn tâm đó. Câu đó của anh lại làm cho cô khắp khởi hy vọng. Nếu các mình thương con của mình thì không lý do gì anh từ chối được cô. Bây giờ các mình chưa thấy, nhưng khi đứa bé hiện diện, vì nó anh phải hy sinh tất cả. Và một khi đã sống chung Thì anh không thể không yêu cô Ý nghĩa đó là ngọt thanh Diệu lại Cô la mặt bắt đầu làm gì Em sẽ không đòi hỏi ở anh gì cả Nếu anh không chấp nhận em thì em sẽ tự mình đưa con Xem như em nhận sự thu thuyệt về mình dễ, dễ nhẫn nại của cô Làm khắc bình lau nào, nào Anh giúp hẹn thích cô Đừng nghĩ quẩn thanh à Anh không bỏ rơi em đâu Thông cảm cho anh Hãy cho anh thời gian để định nghe em Dông Hoặc thanh bắt đầu mất hồ sơ ra Mình cũng đi về bà mình Cô chợt ngẩn đầu lên cho nay anh có rảnh không? Có chuyện gì vậy? Em nhờ anh đưa đi chợ Em muốn sắm vài thứ chuẩn bị cho con Được anh đưa đi đi thế là cô đã thắngg một uống cô thành hài lòng với sự chị chuộ của khắc bên anh làm những vậy làm sao bảo cô đội y có tiếng buồn đề khắc mình ngấ nó nghe lên anh nói chuyện khá lâu rồi cũng vậy Ừ anh tôi đi công chuyện gặp chút một người yên nhìn theo dám kh mình đi ra cửa cô đã quá que với dùng cách của anh Xem như không có buổi đi chợ ở trường này Chán ngờ cục Dậy nhưng đến trưa lúc, lúc cô chuẩn bị về Thì anh về đến Đi chợ cho Thanh Chờ em một chút Ngọc thành vợ giả dẹp đồ vào tủ Rồi hứa hở đi theo Đi theo khắp mình xuống sợ Cô đợi anh đi vào chợ Thế nhưng cô cứ đứng, đứng nhìn hết lúc này đến thứ, thứ khác Không biết phải như gì Thực ra cô chỉ muốn khắc minh phải quan tâm chịu chuộng. Còn đứa bé và những yêu cầu của, của nó cô chưa nghĩ đến. Quang toàn không nghĩ đến. Thậm chí cô ngán ngẩm khi có nó trong bụng. Chỉ làm cho cuộc sống dấu bậc nặng này. Cô đứng trước tụ kính nghĩ phẩm ngắm nhé. Một lát sau cô mới phát hiện Phương Nghi cũng đứng gần đó. Cắt cô một người. Phương Nghi không thấy cô và đang lên hoay thử một hỏi so. Ngọc Thanh quay qua nhìn khách bên. Mình. Anh đứng thập tay vào túi nơi đảng nhìn gian hạt. Giới tâm trạng khiêu khích, Ngọc Thanh chưa đến đứng sát Phương Nguyên. Cho tôi xem một phấn này đi chị. Cô giờ không để ý đến ai, dương giọng nói của cô làm Phương Nguyên quay lại. Cô cũng quay lại, rồi ra vẽ mừng rỡ. Ủa Phương Nguyên, đi chọt hả? Như chọt. Mình với anh Minh cũng ra mua đồ từ nãy giờ Sắm đồ cho em bé Một tháng rồi đó Mặt, Mặt Phương Nghi đi, tái đi Cô bụng đời đến lúc không biết phải nói gì Như không thấy vẻ chết lặng của cô Lọc Thanh kéo tay khắc mình liễn thắng Phương Nghi và anh Khắc mình hồi bổ rối Rồi anh điền tỉ nhìn Phương Nghi Lúc này em có khỏe không? Khỏe Chào ừ. hai vị Nói rồi cô đặt thổi son lên tủ kính Quay người bỏ đi Ngọc Thanh nheo mắt nhìn theo ra dễ vô tường Sao kỳ vậy Khắc nhanh bình thả Em còn muốn mua gì nữa không Thôi em hết tính lực Giờ đi anh Ngồi trong xe Cô tựa vào đèn Cười thư thái Anh muốn nà. Ê. Anh có thấy Phong Nghi là vậy là kỳ không? Vì cũng nên xem nhau làm. là bạn, làm, làm gì muốn quậy để đi vậy? Dở quá. Lúc nãy em về giữa sợ. Anh nghĩ gì vậy anh Nam? Không nghĩ gì hết. Anh anh không thấy cô chị của nó bất lịch sự à? Anh không để ý. Nói chung là không quan tâm Thật hả? Thật vô duyên Như vậy mà anh không thấy gì hết à? Khắc mình nghiêm nghị Em quên cô ta đi được không? đọc thanh ngúng dài khi khích Em phải giải thích thái độ của anh là sao đây ý Trúng tránh hay thật sự không quan tâm? Anh làm em tức cười quá Hãy minh lặn lùng nhìn phía trước Cô chợt nhận mình đã đi hơi xa Cô xuống nhập Đừng giọng em như anh Em không có ý nghĩa mai anh Mà chỉ muốn anh đừng nhớ tới nó nữa Cô ngồi sát vào khắc minh Vì thiệt gì Em mong là anh đừng quên mình sắp có cò Đừng để tư tưởng đi hoa nữa nơi mình vẫn không trả lời anh có cảm giác mà nổi như cùng hình như anh anh bắt đầu hiểu vô nhiều hơn